13. Hai thành phố Thành phố chìm dưới biển Thứ bảy, 9 tháng 4 Đêm sau yên tĩnh và quan đảng Đàn ngỗng không mất công đi tìm một nơi trú trong cái hang đá Mà ngủ ngay trên mặt cao nguyên Nils nằm trên cỏ bên cạnh đàn Đêm trăng rất đẹp Đến nỗi Nils khó mà ngủ được Chú tự hỏi là đã ở với đàn ngỗng bao lâu rồi Và tính ra là từ nhà ra đi Đã ba tuần rồi Chợt chú nhớ ra rằng Ngày mai là lễ phục sinh Chính đêm nay Các mụ phù thủy từ Blokula về Chú thích Theo một truyền thuyết rất cổ của người Thụy Điển thì đêm hôm trước lễ phục sinh hàng năm, tất cả các mũ phù thủy khắp nước đều đến khai hội ở Plo Hết chú thích. Chú nghĩ thầm và cười. Vì chú có hơi sợ ông thần sông và các gia thần một chút, nhưng chú không tin là có các mũ phù thủy chút nào cả. Giá có các mũ ấy ngoài trời tối nay thì người ta đã trông thấy rồi. Tất cả không gian được chiếu sáng đến mức có thể trông thấy một chấm đen bé nhất trên bầu trời. Trong khi hết mũi lên không mà nghĩ thế, thì chú bỗng thấy một cái gì đấy rất đẹp. Khuôn mặt trăng tròn trịa và đầy đặn đang ở rất cao trên trời. Và ở trước khuôn trăng đang bay một con chim lớn. Nó không vượt khỏi khuôn trăng chút nào. Có thể nói là nó từ trăng bay ra Con chim trông toàn đen trên cái nền sáng Đôi cánh gian ra từ bên này sang bên kia khuôn trăng Nó bay thành đường thẳng tắp đến nổi Trông như nó được vẽ lên trên cái hình tròn sáng kia Thân hình nó nhỏ, cổ dài và mảnh Đôi chân thỏng xuống, cũng rất dài và rất mảnh đó chỉ có thể là một con sếu. đó là ông Emenrich. sếu hạ xuống cạnh Nils và lấy mỏ để chú để đánh thức chú. Nils nhổm dậy ngay. chú nói: tôi có ngủ đâu, ông Emenrich? làm sao mà ông lại ở ngoài trời đêm hôm khuya khoác thế này? ở Climbingghe này thế nào? Ông muốn nói chuyện với mẹ ác ca chứ? Đêm nay sáng quá, ngủ làm sao được? Xếu trả lời. Vì vậy ta đi một chuyến đến thăm cậu, bạn tí ho ngạc. Một con chim Âu bảo cho ta biết chỗ cậu ở. Ta chưa dặn về lại Glimmingay. Chúng ta còn ở bên xứ Pormen. Nins rất sung sướng được gặp lại ông Emerric. Họ nói chuyện với nhau như những bạn cố tri. Sau cùng, ông Emerric đề nghị Nins bay một chuyến chơi trong cái đêm đẹp này. Nins chẳng đòi hỏi gì hơn, miễn là được trở về với đàn ngỗng vào lúc mặt trời mọc. "Sẽ hứa là sẽ đưa chú về kịp." Họ liền khởi hành. Ông Emerric bay thẳng về phía mặt trăng. Họ lên cao, lên cao. Mặt biển trông như hạ xuống. Nhưng bay nhẹ lạ thường đến nỗi, người ta có cảm giác như đứng im mà nổi bồng bồng trong không khí. Đối với Ninz, hình như họ mới chỉ bay có một chốc thôi, nhưng Sếu đã hạ xuống đất rồi. Họ đổ bộ trên một bãi biển hoang vắng, vũ cát mịn và phẳng. Dọc bờ biển trải dài một dãy cồn cát di động, chóp phủ những túm cỏ mạch. Chú thích. Cỏ thuộc họ hòa thảo, giống như lúa mì, mọc ở các cồn cát và giữ không cho cát bay. Hết chú thích. Cồn không cao, nhưng đã ngăn không cho Nils nhìn thấy gì cả trong phía đất liền. Ông Ermenrich đậu lên một ngọn cồn co lại một chân ngã cổ ra đằng sau để đút mỏ xuống dưới cánh và bảo tí hon. Cậu có thể dạo chơi quanh đây một tí trong khi ta nghỉ nhưng đừng đi xa quá để có thể dễ tìm lại ta Nils liền quyết leo lên một ngọn cồn để nhìn xem phong cảnh Vừa đi một bước chiếc giày gỗ của chú đã chạm phải một vật cứng chú cúi xuống và trông thấy trong cát một đồng tiền đồng nhỏ bị rỉ đồng ăn mòn đến mức gần như nhìn suốt qua được. Đồng tiền xấu đến nỗi chú chẳng nghĩ cả đến việc nhặt lấy nữa mà lấy đầu ngón chân đá đi. Lúc ngẩng dậy, chú ngạc nhiên. Cách chú hai bước dựng lên một bức thành ảm đạm có một cổng lớn giữa hai ngọn tháp. Ở chỗ lúc nãy là biển mênh mông và phản chiếu ánh sáng long lanh, thì giờ đây chạy dài một bức thành có những chỗ khuyết đặt súng, có nhiều tháp lớn, tháp nhỏ trang trí đẹp. Và trước mặt chúa ở nơi lúc nãy chỉ có một dải mỏng rong biển, giờ mở ra một cái cổng lớn. Niên thiểu rằng đã có yêu thuật trong việc biến hóa này, nhưng chú chẳng chút sợ hãi. Cổng và thành đều đẹp tuyệt Khiến chú cứ muốn xem phía bên trong có những gì Dưới mái vòm sâu Những vệ sĩ mặc quần áo sặc sỡ, Vai và ống tay bồng lên Đang đánh xuất sắt. Rìu trận dài để bên cạnh Họ mãi mê đánh Và không để ý đến chú bé đang đi qua nhanh Qua bên cổng chú thấy một quảng trường Lát những phiến đá lớn Các chung quanh mọc lên những nhà cao Giữa các nhà mở ra những đường phố hẹp và dài Trên quảng trường, người đông như kiến Đàn ông mặc quần áo lụa Quát áo dài viền lông thú Đầu đội nghiêng nghiêng những cái mũ cắm lông chim Ngực đeo lòng thầm những dây chuyền bằng vàng nặng Tất cả đều đẹp như những vua chúa Đàn ba đội những mũ rất cao và rất nhọn Hoặc những áo dài, tay hẹp Họ ăn mặc rất đẹp Nhưng không lộn lẫy bằng đàn ông Tất cả như hiện ra từ cuốn truyện cổ Mà trong những trường hợp rất hiếm Mẹ Nins mới lấy từ hòm của bà ra cho con xem Chú không thể nào tin ở mắt mình nữa Nhưng chính cái thành phố còn kỳ diệu hơn các cư dân nữa Mỗi ngôi nhà đều xây để cho bức tường đầu hồi trông ra đường phố Mà các bức tường đều trang trí đẹp đến nổi Như ganh đua với nhau về vẽ tráng lệ Khi mà người ta bỗng nhiên phát hiện ra bao nhiêu thứ lạ lùng Thì người ta khó mà nhớ được tất cả Nhưng về sau còn nhớ là có thấy những tường đầu hồi Mà đã được đục thành hình răng Có tượng chúa cơ đốc và các vị sứ đồ ở trên các bậc Chú thích Sứ đồ là 12 đồ đệ mà Chúa Giêsu cơ đốc Phái đi truyền kinh phúc âm Hết chú thích Những đầu hồi khác phủ kín những tượng Đặt trong những khám đục vào tường Những đầu hồi khác nữa thì trang trí những mảnh kính nhiều màu Hay những đường thẳng và đường kẻ ô Bằng cẩm thạch trắng và đen họp lại Vừa khâm phục các thứ tốt đẹp ấy Ninh vừa thấy lòng mình tựa hồ lo ngại. Chú nghĩ, Chưa bao giờ mắt mình được thấy những thứ như thế, Và không bao giờ mình còn được thấy lại những thứ như thế nữa. Rồi chú liền chạy vào phía trong thành phố, Đi lên và đi xuống phố này đến phố khác. Những phố ấy hẹp và thắt dần lại, Nhưng không trốn trải và buồn bã, như phố xá của các thành phố mà chú đã biết. khắp nơi đều tấp nập. Những bà già kéo sợi trên các ngưỡng cửa. Họ không cần xa quay mà chỉ dùng đơn giản có một con cuối. Những cửa hiệu và những quán hàng của người buôn bán trông ra phố như những sạp hàng ở các chợ phiên. Tất cả thợ thủ công đều làm việc ngoài trời. Chỗ này người ta ép dầu, chỗ kia thuộc gia xa một tí thấy có chỗ bệnh thường. Giá mà Nin có thì giờ thì chú đã có thể học được tất cả mọi nghề. Những thợ vũ khí nện búa giác kim loại để làm những tấm che ngực mỏng mở áo giác. Những thợ kim hoàng khảm ngọc thạch vào nhẫn và vòng. Những thợ giày đóng đế cho những chiếc giày mềm mại màu đỏ. Những thợ kéo vàng xe dây vàng. Những thợ dệt dệt lụa Theo những chỉ vàng vào vải Nhưng niens không có thì giờ dừng lại Chú chạy nhanh qua các phố Để xem cho thật nhiều thứ Trước khi tất cả biến đi Bức lũy cao bao quanh thành phố Khắp mọi phía Vây kín thành phố như một hàng rào Vây kín một cánh đồng Cứ đến mỗi đầu phố Lại trông thấy bức lũy Có nhiều tháp và quảng trống Để đặt súng Trên mặt lũy Quân lính mặc giáp sát bóng lộn, đội mũ sắt đang canh gác. Đi suốt qua hết thành phố, Nins đến một cổng thứ hai. Bên kia cổng là biển và cảng. Những chiếc tàu kiểu cổ với những ghế dài cho các tay chèo ngồi. Và những công trình cao dựng lên ở đằng mũi và đằng lái, đang bốc hay dở hàng. Khắp nơi hoạt động náo nhiệt lạ thường. Nhưng Nins vẫn không chịu mất thì giờ dừng chân. Chú quay trở lại, và chỉ một lát là đến một quảng trường lớn. Ở đấy mọc lên ngôi nhà thờ có ba ngọn tháp rất cao, và những cửa vòm sâu hóấm trang trí nhiều tượng. Những người thợ đá đã chạm trổ các tường đẹp đến nỗi chỉ còn mỗi một phiến đá nào đó không được trao chút. Trước mặt là một ngôi nhà, Trên có một ngọn tháp thanh thanh vươn thẳng lên trời. Đó chắc là tòa thị chính. Ở giữa nhà thờ với tòa thị chính, chung quanh quảng trường, những nhà có tường đầu hồi đều trang trí đẹp tuyệt vời. Niels bắt đầu mệt và nóng vì chạy nhiều. Chú nghĩ là đã được xem những thứ đẹp nhất đời. Vì thế chú liền đi thong thả hơn vào một đường phố Ở đấy có lẽ dân thành phố đến mua những quần áo đẹp của họ Vì chú thấy rất đông người tấp nập trước các quầy bày hàng Những người bán hàng dở ra trước mặt khách hàng những lụa theo cành lá, dày và cứng Những tấm hàng nặng, dệt sợi vàng Những nhung ống ánh Những thêu nhẹ tên Và những đăng tên thanh như tơ nhện Chú bé mà còn chạy nhanh qua các phố thì không ai để ý đến chú người ta có thể cho đó là một con chuột xám. Nhưng bây giờ chú đi thông thả, thì một người bán hàng trông thấy chú và liền ra hiệu cho chú. Thoạt tiên chú bé sợ và muốn chạy trốn, nhưng người bán hàng gọi mãi và mỉm cười không thôi, lại trải ra một tấm lụa hoa đà ma tuyệt đẹp như để nhử chúng. Chú thích. Lụa dệt hoa ở đà ma Thủ đô nước Syria ngày nay Đã nổi tiếng đẹp từ nhiều thế kỷ Nên tiếng nhiều nước gọi hẳn lụa ấy là Đa Hết chú thích Ninh lắc đầu Chú nghĩ Mình thì chẳng bao giờ đủ tiền để mua lấy chỉ một mét thứ lụa ấy Giờ thì người ta trông thấy chú ở tất cả mọi cửa hàng trong phố ấy Chú nhìn tới bất kỳ đâu là một người bán hàng ra hiệu gọi chú Họ bỏ rơi những khách hàng giàu có của họ và chỉ quan tâm đến chú. Chú thấy họ chạy bổ đến những xó xỉnh sâu kín nhất trong cửa hàng của họ và lấy ra những hàng quý nhất. Khi họ trải hàng ra mặt quầy thì tay họ run lên vì sốt sắng và vội vàng. Nils làm bộ tiếp tục đi thì một người trong bọn họ lao ra phố chạy theo chú. Và đặt ngay xuống chân chú một tấm vải theo chỉ bạc Và những tấm thảm long lanh những màu rực rỡ nên không thể không buồn cười Người bán hàng lại tin rằng một kẻ nghèo rớt mồng tơi như chú Mà có thể mua được những thứ như thế ư Chú dừng lại và giang hai tay không ra Để làm cho người ta hiểu rằng chú chẳng có chút gì cả Và người ta phải để cho chú yên thân Người bán hàng không muốn biết gì hết Ông ta dơ một ngón tay Gật đầu Và đẩy về phía Nils Tất cả đống của cải ấy Có thể nào họ bán tất cả những thứ ấy Chỉ lấy một đồng tiền vang Nils tự hỏi Người bán hàng rút trong ví ra Một đồng tiền nhỏ Nhỏ đến mức cuối cùng Mòn hết chẳng chút giá trị nào Và dơ cho Nils xem Và vì ham bán được hàng quá Người ấy lại thêm vào đống hàng hai cái chén uống rượu to và nặng, bằng bạc. Sửng sờ, nên liền lục lọi các túi của mình. Chú biết rất rõ là mình không có lấy một đồng tiền, nhưng chú không thể ngăn mình không xem lại có chắc thế không. Tất cả những người bán hàng khác đều ngẩng cổ ra xem kết quả của cuộc vận động ấy. Vừa trông thấy chú bé lục lọi các túi là cả họ nữa, Họ cũng lao qua các quầy hàng Tay nắm đầy đồ trang sức bằng vàng, bằng bạc Họ đưa ra biếu chú Và tất cả họ làm cho chú hiểu Là họ chỉ xin một đồng xu nhỏ trả giá mà thôi Nhưng chú bé phải lộn hết túi áo, túi quần ra Để cho họ thấy là mình chẳng có gì hết Thế là tất cả các thương nhân giàu có ấy Họ đều ròng ròng nước mắt vì thất vọng nên xúc động vì cảnh sâu khổ và vẽ mặt khắc khoải của họ quá chừng Chú liền mòi óc tìm xem có cách nào giúp họ không Bỗng chú sự nhớ đến đồng tiền bị rỉ đồng gặm mòn mà chú đã trông thấy trên bãi biển Chú liền chạy đi và cái may giúp chú Chú tìm ra cái cổng mà chú đã đi vào chú ra khỏi thành phố, đến lại bãi biển và bắt đầu tìm đồng xu nhỏ bằng đồng. Quả nhiên chú tìm thấy đồng xu. Nhưng khi đã nhặt lên và muốn trở vào thành phố thì chú chỉ thấy có biển cả ở trước mặt. Chẳng chút thành lũy nào, chẳng tí cổng thành nào, chẳng có lính canh, chẳng phố xá, chẳng nhà cửa. Chỉ có mặt biển mà thôi. Chú bé không cầm được nước mắt Đúng lúc ấy Ông Emendrick thức giấc Và đến gần chú Ninh không nghe tiếng Và sếu phải lấy mỏ để chú Để bắt chú lưu ý Sếu nói Ta tưởng cậu ngủ như ta À, ông Emendrick Ninh kêu lên Thành phố nào ở đây lúc nãy thế? Cậu có thấy một thành phố à? Sếu hỏi Cậu đã ngủ và nằm mơ Đúng như ta đã nói Không, tôi không nằm mơ Ninh quả quyết như vậy Và chú kể lại những gì chú đã trông thấy Ông Âm nghe chú kể rồi nói Về phần ta, tí ho ạ Ta tưởng là cậu đã ngủ ở đây trên bãi biển và cậu đã nằm mơ. Nhưng ta không giấu gì cậu. Bataki, con quạ, là con chim thông thái nhất. Một lần đã kể cho ta nghe rằng, ngày xưa chắc là có ở bên bờ nước một thành phố tên là Vineta. Thành phố đó giàu có và sung sướng đến mức chưa bao giờ có đô thị nào lộn lẫy bằng. Không may cư dân trong thành đã lao mình vào cảnh xa hoa kiêu bạc bị trừng phạt thành phố vinta có lẽ đã gặp một đợt sóng thần dữ dội phủ lên và biển nhấn chìm mất bataki cho là như vậy nhưng mà cư dân của vinta không thể chết và thành phố của họ cũng không biến mãi được cứ 100 năm, Trong một đêm, thành phố từ sóng biển hiện lên một lần với tất cả vẻ huy hoàng Và ở trên mặt đất trong một giờ Đúng, tất phải là đúng Nils nói Vì tôi đã trông thấy thành phố đó Nhưng một giờ qua rồi thì thành phố lại chìm xuống biển Trừ phi một người bán hàng ở Vineta đã bán được một vật gì cho một người sống Giá cậu có một đồng tiền mọn nào đó để trả cho các người bán hàng. Tí ho ngạ. Thì Vineta đã ở lại đây trên mặt đất. Và cư dân của nó đã có thể sống và chết như tất cả mọi kẻ phù sinh khác rồi. Ông Âm ạ. Nils nói. Giờ tôi hiểu tại sao ông đã đến tìm tôi vào nửa đêm. Là vì ông nghĩ rằng tôi có thể cứu thành phố cổ ấy. Tôi rất buồn vì dự định của ông đã không thực hiện được, ông Americ ạ." Chú lấy hai tay che mặt và bật lên khóc nức nở. Người ta không thể nói là ai có vẻ sầu khổ hơn ai, chú bé hay là ông Americ. Thành phố sống. Thứ hai, 11 tháng 4. Ngày thứ hai lễ phục sinh, đàn ngỗng trời và tí hoang bay buổi tối trên đảo Codland. Hòn đảo lớn ở bên dưới phẳng lì, không chút mấp mô. Đất chia thành ô vuông như ở tỉnh Skone, và cũng có nhiều nhà thờ và ấp trại. Nhưng ở đây những khu rừng nhỏ giữa các cánh đồng nhiều hơn. Tuy vậy chẳng đâu có những lâu đài với tháp cao và vườn rộng như ở Skone. Đàn ngỗng trời chọn con đường đi qua Côt Linh là vì tí hon. Từ hai hôm rồi chú không còn như trước nữa Và không nói lấy một lời nào vui Chú cứ mãi nghĩ đến cái thành phố đã hiện ra trước mắt chú một cách huyền bí như thế Chú chưa bao giờ được thấy cái gì đẹp đến thế Và chú buồn khổ vì không cứu được nó Akka và con ngỗng được to cố thuyết phục Nins rằng Chú đã là nạn nhân của một cơn mê hay một ảo ảnh Nhưng không ăn thua Chú chẳng chịu nghe chút gì hết Chú chắc chắn hết sức là đã thấy thực sự cái mà chú thấy Không một ai có thể thuyết phục chú được Chú cứ khăng khăng giữ nỗi buồn của mình Đến nỗi các bạn đường phải bắt đầu lo ngại Đúng lúc nên buồn khổ nhất Thì ngỗng mái già Caxi trở về với đàn Ngỗng bị bão đẩy ra Kotlin Và đã bay qua suốt bề rộng của đảo Cuối cùng được mấy con quả cho biết Là các bạn đang ở đảo Carl nhỏ Biết nguyên nhân nỗi buồn của Nins Ngỗng kêu lên Nếu tí hon tiếc thương một thành phố cổ Thì chúng ta sẽ biết cách an ủi cậu Cứ đi và ta sẽ đưa các bạn đến một nơi mà ta đã trông thấy hôm qua. Rồi cậu ấy sẽ không buồn lâu nữa đâu. Nói dứt lời, đàn ngỗng đã từ biệt đàn cừu và lên đường. Thật là một buổi chiều đẹp và tĩnh. tiết trời mùa xuân mát mẻ, cây cối nảy những nụ to. Hoa rụng phủ lên mặt đất trong rừng và ngoài nội. Những chùm hoa dài của các cây bạch dương phất vơ trước gió Và trong các khu vườn nhỏ Trước tất cả các ngôi nhà nhỏ Những cây phúc bồn đã xanh um. Mùa xuân đến Và các nụ hoa đã nở gọi mọi người ra các sân và các đường cái Và đâu đâu người ta cũng vui chơi Không những trẻ con mà cả người lớn cũng chơi những trò khéo tay, khéo chân Người ta tập ném đá Người ta ném những quả bóng mạnh đến nổi Xuyết trúng các con ngỗng Xem những người lớn vui chơi thật là thích Và Nins đã rất vui thích Nếu chú đã có thể quên được nỗi buồn Vì chú không cứu nổi thành phố Vineta Tuy vậy, chú cũng phải công nhận rằng Đây là một cuộc đi chơi rất thú Không trung vang lừng tiếng hát Trẻ con vừa múa vòng tròn vừa hát Đạo quân cứu thế đã xuất hành Chú thích Đạo quân cứu thế là tổ chức theo kiểu quân đội của đạo tinh lành Hoạt động ở 70 nước trên thế giới Đàn ông đàn bà mặc đồng phục để truyền đạo ngoài trời Thu nghĩa quyền để lập nhà đón nhận và nuôi ăn những người nghèo khổ Tìm cách hoàng lương cái gian hồ Hết chú thích nên thấy một đám đông người mặc quần áo đỏ và đen Ngồi trong một cánh rừng Đàn guitar và thổi càng đồng Trên một con đường Những đám đông kéo đi Đó là những người Đoàn viên giáo đường tốt Trở về sau một cuộc du hành Chú thích Là thành viên của một hội chống việc uống rượu Hết chú thích chú nhận ra họ nhờ lá cờ theo chữ vàng của họ. Họ hát hết bài này đến bài khác và chú mà còn có thể nghe thấy là họ chưa ngừng hát. Từ ngày đó, không lúc nào nhớ đến Kotlin mà đồng thời Nils không nghĩ đến những trò chơi và những bài hát ấy. Nils nhìn xuống dưới một hồi lâu. Bỗng chú ngước mắt lên. Ai mà có thể tả được nỗi ngạc nhiên của chú? Đàn ngỗng đã từ giả trung tâm hòn đảo Và đang bay dọc bờ biển phía tây Mà Nils không hề biết Biển xanh mênh mông trải ra trước mặt chú Tuy vậy, làm chú ngạc nhiên không phải là biển một tí nào cả Mà là một thành phố ở bên bờ nước Nils từ phía đông bay sang Và mặt trời đã bắt đầu lặn xuống bên phía tây Khi chú đến gần thành phố ấy, thì thành lũy, tháp cao, đầu hồi và nhà thờ toàn một màu đen, nổi hẳn lên trên nền trời sáng rực. Không thể nhìn thấy rõ những chi tiết, và đối với Nins thì thoạt tiên hình như đó là một thành phố giống hệt về vẻ lộng lẫy với thành phố chú đã trông thấy đêm lễ phục sinh. Khi đến sáng, Chúa mới nhận thấy là thành phố này vừa giống thành phố từ biển hiện lên, lại vừa rất khác. Khác nhau như giữa một con người mà ta trông thấy một ngày nọ mặc toàn màu đỏ thắm và đeo đầy đồ trang sức. Chúa thích. Màu đỏ thắm là màu riêng dành cho hàng vua chúa ở châu Âu ngày xưa. Ở chúa thích. Rồi ngay hôm sau gặp lại thì rách mướp, trần trụi. Tất nhiên là thành phố này phải giống thành phố mà chú đã nhớ lại. Nhưng mà những ngọn tháp của thành phố còn lại trên mặt đất này không có mái, trống không và bị bỏ phế. Các cửa không còn có cánh nữa. Những người gác và quân lính đã biến đâu mất. Tất cả vẻ lộng lẫy xưa đều đã tiêu tan, chỉ còn lại có bộ xương bằng đá trơ trụi màu xám. Khi Nins đến đúng trên thành phố, thì chú thấy phần lớn là những nhà thấp. Giữa các nhà ấy còn lại lát đác vài hồi nhà cao và những nhà thờ cổ. Tường các đầu hồi quét vôi trắng và chẳng trang trí gì cả. Nhưng Nins vừa trông thấy thành phố chìm dưới nước, tưởng như đã hiểu là những tường đó đã được trang trí như thế nào. Đối với các nhà thờ cũng thế, phần lớn đều không có mái và trống không. Các cửa sổ toàn hoát không có kính màu, cỏ mọc lên giữa các phiến đá lát và dây thường xuân leo dọc các bức tường. Nhưng mà Nils biết là các nhà thờ trước kia thế nào? Đầy những tượng và tranh. Giang hát kinh trang trí những bàn thờ và thánh giá mạ vàng, Hai bên lăng xăng những mục sư mặc áo theo vàng Chú bé cũng thấy những đường phố hẹp gần như trống trải Chiều tối ngày lễ này Nhưng chú biết rằng bao nhiêu là người khỏe mạnh và kiêu hãnh ngày xưa đã qua lại ở đây Chú biết rằng phố xá ấy đã như là những công xưởng to rộng Đông đúc thợ thuyền đủ mọi ngành nghề Nhưng cái mà Nils trông thấy Ấy là thành phố ngày nay vẫn còn đẹp tuyệt Chú không thấy cái duyên dáng Của những chiếc nhà bé nhỏ Đầy đủ tiện nghi ở những phố vắng Với những hoa phong lử đỏ Sau những tấm kính rực rỡ Của các cửa sổ Cũng không thấy rất nhiều khu vườn Có các lối đi được chăm sóc cẩn thận Cũng không thấy vẻ đẹp Của các phế tích mà cây leo Phủ lên từng tràn Đôi mắt chú bị lóa Vì vẻ tráng lệ của quá khứ Không thể tìm ra được chút gì tốt đẹp trong hiện tại Đàn ngỗng bay qua Bay lại hai ba lần trên thành phố Để cho tí hòn có thể nhìn thỏa thích mọi thứ Rồi cuối cùng hạ xuống Và thu xếp để trú đêm Trên những phiến đá lát phủ kín cỏ Của một ngôi nhà thờ hoang phế Ngỗng đã ngủ cả rồi Mà tí hòn cứ còn nhìn mãi Qua các mái vòm đổ nát nên trời mau hồng nhạt của buổi chiều hôm Cuối cùng, chú tự nhủ là không nên sầu khổ vì đã không thể cứu được thành phố chìm dưới biển kia nữa Không, chú sẽ không sầu khổ nữa bởi vì chú đã trông thấy thành phố này đây Nếu thành phố kia mà không bị biển vùi lại lần nữa thì có lẽ cuối cùng nó cũng phải suy tàn đi như thành phố này Chắc rằng nó sẽ không thể chống lại thời gian và sự tàn phá. Chẳng bao lâu rồi cả nó nữa, nó cũng sẽ phơi bày ra những nhà thờ không mái và những nhà ở không trang hoàng và những phố xá trống rỗng, không sinh khí. Thà rằng nó cứ ở dưới vực thẳm bí ẩn với tất cả vẻ huy hoàng nguyên vẹn, còn hơn. Rất nhiều kẻ trong đám người trẻ tuổi đều nghĩ như nên Nhưng mà khi người ta về già và đã quen vui lòng với cảnh đạm bạc thì người ta thích cái thành phố Visby còn tồn tại hơn một thành phố Vineta xinh đẹp ở dưới đáy biển. Chú thích: Visby là thủ phủ của Gotland, hòn đảo buôn bán lớn ở châu Âu từ thế kỷ 12 đến 15, được gọi là vương hậu các biển phương bắc. Visby được xây dựng từ thế kỷ 13. Tập trung những kho của cải rất lớn Ngày nay còn tìm được một phần Trong thời thịnh vượng có nhiều công trình xây dựng cực kỳ tráng lệ Nhất là những nhà thờ Đến thế kỷ 15 thì bị chiến tranh và bị giặc cướp tàn phá này còn nhiều phế tích như đã tả ở đây Khiến cho Visby được gọi là thành phố của phế tích và hoa hồng Nổi tiếng ở Visby là bức thành đồ sộ bao quanh đô thị Dài hơn 3 km, cao tới 10 mét, có 44 cổng xây cao thành những ngọn tháp như được tả trong đoạn trước, thành phố dưới đáy biển. Đó là bức thành cổ còn nguyên vẹn nhất ở Bắc Âu. Đoạn đó là bức tranh miêu tả Visby ngày xưa khi chưa bị tàn phá. Hết chú thích. 14. Truyện cổ về tỉnh Smolend. Thứ ba, 12 tháng 4. Đàn ngỗng đã bay qua biển bình yên vô sự và đổ xuống huyện Tejets ở mạng bắc tỉnh Smolend. Tejets hình như không thể tự quyết định xem mình muốn là đất hay là biển được khắp nơi các fiord ăn sâu vào nội địa. chú thích fiord là những lạch biển ở bắc âu sâu hẹp và dài từ bờ biển ăn vào nội địa hàng chục km nguyên là những thung lũng do sông băng ngày trước đào ra và sau đó bị biển ngập vào vì bờ biển lún xuống. hết chú thích và các đất ra thành đảo và bán đảo thành mũi đất và eo đất. Biển là một kẻ hay lẻn vào chỗ không phải của mình, mà chỉ có đồi và núi mới có thể chống lại nổi. Còn đất thấp thì đều đã mất biến dưới làn nước cả. Đang ngổm đến nơi vào khoảng xế chiều, vùng này rất đẹp với những đồi thấp nhỏ được những làn biển lấm lánh bao quanh. Vô tình. Nils nghĩ đến tỉnh Plekinge. Đây cũng lại là một tỉnh nữa mà đất và biển gặp nhau một cách dịu dàng và yên tĩnh, phô ra với nhau những đức tính tốt đẹp nhất của mình. Đàn ngỗng đã lao xuống một hòn đảo nhỏ trơ trụi, ở tận cùng một vũng sâu. Thoáng nhìn lên bờ, chúng nhận thấy là mùa xuân đã có những tiến bộ đáng kể. Những cây cao và đẹp chưa mọc lại lá. Nhưng mặt đất bên dưới đã rực rỡ những hoa bạch đầu ông, hoa huệ và hoa địa tiền Trông thấy thảm hoa ấy, đàn ngỗng trời sợ là đã la cà lâu quá ở miền Nam Aka tức khắc quyết định rằng đàn sẽ không dừng lại trong tỉnh Smolenn Ngày sáng hôm sau, đàn sẽ tiếp tục bay lên miền Bắc Qua tỉnh Osterkund Như thế Nils sẽ chẳng trông thấy chút gì của tỉnh Smolin cả. Chú vừa buồn vừa giận. Chú không hề nghe nói về một tỉnh nào khác nhiều bằng tỉnh Smolin. Và chú đã hy vọng chính mắt mình nhìn thấy tỉnh ấy. Mùa hè năm ngoái, khi chăn Ngỗng thuê cho một nhà nông dân ở vùng chung quanh, Jotperger, gần như ngày nào chú cũng gặp hai đứa trẻ nghèo tỉnh Smolin cũng đi chăn Ngỗng và đã kích động chú biết bao với những chuyện kể về tỉnh Smolensk của chúng. Tuy vậy nói rằng Osa, cô bé chăn ngỗng đã treo chú thì không đúng. Cô bé thật hết sức ngoan, đâu lại làm thế? Nhưng cô ta có đứa em trai, bé Max thì trái lại là chúa treo gẹo người khác. Mày có nghe kể chuyện tỉnh Smolin và tỉnh Skone đã được lập ra như thế nào không, thằng chăn ngỗng kia? Nó hỏi, và nếu Nils trả lời là không, thì nó tức khắc kể cái chuyện bông đùa ngày xưa như sau. Đó là cái thủa mà Chúa sáng lập ra thế giới. Trong khi Chúa đang ngập giữa công kia Việt Nọ, thì Thánh Phaero bỗng đi qua. Chú thích: Thánh Phêrô là người đứng đầu 12 đồ đệ của Chúa Giêsu, người thực sự lập ra giáo hội La Mã và làm giáo hoàng đầu tiên, sinh năm 10 trước công nguyên, tử vì đạo năm 67. Hết chú thích. Thánh dừng lại nhìn và hỏi việc đó có khó lắm không? Không phải là dễ lắm. Chúa trả lời. Thánh Phêrô đứng nhìn hồi lâu. Rồi thấy Chúa sắp xếp các vùng đất dễ dàng quá sức, Thánh cũng muốn làm thử. Cuối cùng Thánh đề nghị, Có lẽ Chúa cũng cần nghĩ một tí, tôi có thể làm tiếp trong lúc ấy. Nhưng Chúa từ chối. Ta sợ người không thạo cái thứ công việc này, Chúa nói. Thế là Thánh Phaero giận và tuyên bố rằng Thánh nghĩ là mình cũng đủ khả năng lập ra một xứ Như chính Chúa vậy. Đúng lúc đó, Chúa đang tạo lập tỉnh Smolin. Chúa thích. Đây là Chúa Trời sáng lập ra thế giới. Còn Chúa Giêsu là con Chúa Trời. Hả Chúa thích? Chúa chưa làm được một nửa, nhưng người ta đã thấy hình như cái đó sẽ thành ra một miền phì nhiêu và xinh đẹp tuyệt vời. Chúa của chúng ta cho là khó mà bác lời yêu cầu của Thánh phê Vả lại, Chúa nghĩ là không một ai có thể làm hỏng mất một sự nghiệp đã bắt đầu tốt đẹp như thế này Chúa nói Vậy thì, nếu người muốn, chúng ta sẽ xem ai trong hai chúng ta thạo hơn cả trong loại công việc này Nhà người mới tập việc thì làm tiếp chỗ này Còn ta, ta sẽ tạo lập ra một tỉnh mới Thánh Phêrô nhận lời và cùng Chúa chia tay, mỗi người làm việc một đằng. Chúa đi xa hơn một tí về miền nam và chuẩn bị tạo lập ra tỉnh Scône. Chẳng phải lâu la gì? Làm xong, Chúa bèn hỏi Thánh Phêrô đã làm đến đâu rồi và mời Thánh đến xem miền đất mới. Phần tôi, tôi đã xong từ lâu rồi, Thánh Phêrô nói. Và giọng thánh để lộ ra là thánh hài lòng đến mức nào về sự nghiệp của mình. Khi thánh Phaero trông thấy tỉnh Skone, thánh phải thú thật rằng chỉ còn biết ca tụng nữa mà thôi. Đây là một miền phì nhiêu, dễ trồng trọt, đông băng rộng trải khắp bốn phía, và chỉ có ít hay gần như không có núi. Rõ ràng là Chúa đã muốn làm cho xứ này dễ chịu đối với con người. Vâng, sứ này tốt đấy Thánh Phaero nói Nhưng tôi nghĩ là sứ của tôi cũng chẳng kém gì Đến xem đi Chúa đáp lại Khi Thánh Phaero bắt tay vào việc Thì tỉnh này đã được làm xong mở Mạng Bắc và Mạng Đông Vậy là các phần Nam và Tây là sự nghiệp của Thánh Phaero Vừa đến nơi Chúa của chúng ta đã đứng sững lại vì kiếp sợ quá. Sao thế này? Người đã làm gì thế, Thánh Phaero? Chúa hỏi. Thánh Phaero nhìn mà sững sờ. Thánh tự nhũ là đối với đất đai chẳng có gì giá trị bằng ánh nắng. Thế là Thánh đã thu nhạc đá hòn, đá tảng, trồng chất lên và xây lên một sơn nguyên cao có thể đến gần mặt trời bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Sau cùng, trên cái khối đá ấy, thánh rải lên một lớp mùn mỏng, và tưởng rằng tất cả mọi thứ đều đã hoàn hảo. Nhưng mà, trong lúc thánh đi skô thì mấy cơn mưa rào kéo đến. Chẳng cần cái gì hơn nữa để thấy rõ giá trị việc làm của thánh. Khi Chúa đến thăm xứ của Thánh phê thì tất cả lớp mùn đã bị mưa quyến đi hết, nền đá hoa cương lộ ra khắp nơi. Ở những chỗ thuận lợi nhất, một lớp đất sét và cát thô lẫn cụi sỏi phủ lên đá khối. Như người ta cũng thấy rằng đất mà bạc đến thế thì chẳng sinh ra cái gì khác những cây bách tán, thạch thảo và rêu. Nước không thiếu Nước đầy áp tất cả các kẻ đá. Các nơi thấy những hồ, những sông, những suối. Ấy là không nói đến những ao chuông, những đầm lầy phủ kín những khoảng đất rộng. Cái tệ nhất là nước ấy phân phối rất bậy. Vài mạng thì thừa thải. Những nơi khác thì chẳng có chút nào. Đến nổi nhiều cánh đồng mênh mông chỉ là những chuông trảng khô cằn. Hơi tí gió là cát và bụi bốc xoáy lên thành cơn lốc. Ý nhà ngươi định thế nào mà tạo lập ra một xứ như thế này? Chúa hỏi Thánh Phaero tạ sự là mình muốn dựng lên một xứ có thể cao đến đâu thì cứ cao đến đấy Để cho nó có nhiều ánh mặt trời Nhưng mà như thế cũng phải khổ Vì rét và băng giá ban đêm Chúa đáp lại Vì chính cái lạnh, chính nó cũng từ trên trời xuống cơ mà Ra rất sợ là có chút gì mọc lên được ở đây thì cũng không khỏi chết cống mất. Ra Thánh Phêrô chẳng mảy may nghĩ đến điều đó. Thôi, đây sẽ là một xứ nghèo và phơi ra xương giá, chẳng làm thế nào được nữa. Chúa kết luận như vậy. Chúa rất buồn khổ nhưng Thánh Phêrô thì vẫn không chịu nản lòng. Thánh lại còn muốn an ủi Chúa nữa. Thánh nói, Chúa đừng buồn khổ về việc đó đến thế, và hãy chờ tôi có thời gian tạo ra nhân dân có khả năng trồng tỉa trên những đầm lầy và vỡ vạt ra những cánh đồng. Không nhận được nữa, Chúa kêu lên. Không, không, người đi sang Skone mà ta đã làm thành một xứ tốt lành và dễ trồng trọt. Và ngươi tạo ra những cư dân tỉnh Skone Ta muốn tự ta tạo ra cư dân tỉnh Smolen này Thế là chúa của chúng ta tạo ra người dân Smolen Linh lợi, tháo vát, vui vẻ, chăm làm và giỏi giang Và yên tâm trong cảnh đạm bạc Để có thể kiếm được kế sinh nhai trên xứ sở nghèo nàn của họ Chuyện của chú bé Max kết thúc như thế Giá Nils-Hongerson biết làm thinh thì đã chẳng xảy ra việc gì cả. Nhưng Nils lại không thể không hỏi rằng Thánh Phaero đã tạo ra được những người dân tỉnh Skåne như thế nào. Thế mày nghĩ về việc ấy thế nào? Chính mày ấy! Bé Mas trả lời vẽ tin quái. Nhưng làm như ngây ngô. chú thích Mas treo tức Nins vì nó là dân tỉnh Smolens, còn Nins là dân tỉnh Skoone. hết chú thích Nins chẳng dàn lòng được liền lao bổ vào nó, nhưng Mas chỉ là một thằng nhóc và Osa chị nó lớn hơn một tuổi, tức khác chạy đến cứu em. cô bé dịu dàng thế, nhưng hễ ai mà đụng đến em. Thì biến ngay thành một con sư tử cái Nils Holgerson không muốn đánh nhau Với một đứa con gái Chú quay lưng lại, bỏ đi Và không thèm nhìn đến chúng nó nữa suốt cả ngày hôm đó